Khi giúp Trần Hân chữa bỏ âm thai ký. Tôi cần giới thiệu sơ qua về loại âm thai ký này. Thông thường, những người có âm thai ký thường là cặp sinh đôi, nhưng vì những lý do nhất định mà chỉ có một thai nhi sống sót, còn thai nhi kia chết lưu. Do đó, âm thai ký được chia thành hai loại: tử thai cùng âm thai. Dù là tử thai hay âm thai, đều là hóa thân của những đứa trẻ chưa ra đời. Chúng không cam tâm và tồn tại dưới một hình thức khác biệt, hy vọng có thể nhìn thấy thế giới này. Tử thai thường có màu đen và hình dạng khác nhau, còn âm thai như của Trần Hân có màu xanh lam. Điểm khác biệt giữa hai loại này là tử thai không có linh hồn và chỉ có một vết bớt thông thường, trong khi âm thai là nơi chứa đựng linh hồn của đứa trẻ, không thể đầu thai luân hồi, và theo thời gian có thể ảnh hưởng đến chủ thể, tạo ra nhân cách thứ hai. Ngoài hai trường hợp này, còn có một trường hợp đặc biệt khác là trẻ em giấy. Hai thai nhi cùng tồn tại trong tử cung, Một thai nhi sẽ dần mạnh lên Còn thai nhi kia yếu đi Không gian sống bị nén đến mức Chỉ còn mỏng như một tờ giấy truyền thuyết kể rằng Khi sinh ra Thai nhi này còn thở được vài giây Và có thể nhìn thấy thế giới này Mang theo oán niệm rất lớn Âm thai ký trên mặt Trần Hân Cần phải trừ bỏ linh hồn của thai nhi kia Nhưng linh hồn của đứa trẻ rất yếu Và khi có ánh sáng mạnh mẽ Chúng sẽ bị xua đuổi Khiến linh hồn tan biến Chỉ vào ngày sinh của đứa trẻ cái âm dương hòa hợp mới có thể thực hiện. Đó là lý do tại sao tôi phải chờ đến sinh nhật của Trần Hân mới có thể trừ bỏ âm thai ký, bởi vì nếu không đúng thời điểm, linh hồn của đứa trẻ sẽ tan biến và điều đó có thể mang lại tội lỗi lớn. Tôi ngồi thoải mái trên ghế uống nước, trong khi Trần Hân và Phan Lệ Lệ cùng với hai cô gái khác nhìn nhau, sau đó lại nhìn nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng. Thấy vậy, tôi cười gian và nói: Nếu các cô muốn tắm thì cứ đi đi Đừng lo tôi sẽ không lén nhìn đâu Cuối cùng Trần Hân là người đầu tiên vào phòng tắm Nghe tiếng nước chảy rong rách Lòng tôi không khỏi khó chịu Sau khoảng 10 phút Trần Hân bước ra Mặc một chiếc váy ngủ màu trắng Với họa tiết hoàn hình Làn da sau khi tắm trở nên mềm mại Và đỏ hồng như da em bé Nếu không có vết bớt màu xanh kia Trần Hân chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt thế Trần Hân đi đến bên tôi Giọt giọt tóc ướt của mình tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng khiến tôi không khỏi dao động. Phụ nữ sau khi tắm luôn toát lên một vẻ quyến rũ đặc biệt, khiến cho người ta dễ dàng chìm đắm. Sau khi Trần Hân tắm xong, Phan Lệ Lệ và một cô gái khác cũng lần lượt tắm rửa. Cả ba đều mặc váy ngủ rộng Cả ký túc xá đều tràn ngập mùi thơm của cơ thể tự nhiên của nữ nhân. Tôi không thể không cười khổ, việc này thật sự là đang khiêu chiến cùng hạn sinh lý của chính mình. Khi mà những chiếc váy ngủ rộng kia chỉ cần cử động nhẹ đã khiến cảnh xuân xuất hiện trước mặt. Thật sự là vừa khoái hoạt vừa đau khổ. Thấy mới chỉ 10 giờ đêm, còn 2 tiếng nữa mới đến thời điểm quan trọng. Tôi đề nghị chơi bài để giết thời gian. Phản lệ lệ nhíu mày, cười nói. Chơi bài phải có hình phạt mới thú vị, chúng ta nên chơi gì đây? Nghe vậy, tôi cười nhăm hiểm và đề xuất. Hay, hay là chúng ta chơi cởi đồ? Thu một ván thì cởi một món đồ. <cười> Cậu tưởng tượng thật là đẹp. Một cô gái khác đỏ mặt cười nói. Cuối cùng chúng tôi quyết định chơi đơn giản. Chỉ để giải trí. Với kỹ năng chơi bài xuất sắc của tôi. Tôi đã thành công khiến các cô gái không thắng nổi một ván nào. Cảm giác thật sự rất thỏa mãn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến khoảng 12 giờ đêm. Đã đến lúc bắt đầu. Tôi tắt đèn trong phòng. Đệ Chân Hân ngồi trên ghế, còn Phan Lệ Lệ và cô gái kia thì có vẻ hơi sợ hãi, leo lên giường của mình và nhìn ra ngoài. Việc trừ bỏ linh hồn của Thanyi khỏi âm thai ký tưởng ra rất đơn giản, giống như việc đuổi ma quỷ, chỉ cần một lá bùa chữa tà là có thể giải quyết, nhưng không thể sử dụng loại bùa có sức mạnh quá lớn, vì nó có thể khiến cho linh hồn của đứa trẻ tan biến. Tôi không định dùng bùa Mà thay vào đó, vẽ trực tiếp một lá bùa chữa tà lên âm thai ký trên cổ Trần Hân. Trong khi miệng lẩm nhẩm chú ngữ, tôi lấy một chút thi quỷ chi khí trong cơ thể, tập trung vào đầu ngón tay, rồi từ từ chạm vào vết bớt trên cổ Trần Hân. Có lẽ vì ngứa, hoặc vì sợ hãi, Trần Hân run rẩy, khuôn mặt có vẻ căng thẳng. Tôi cười nhẹ, chậm rãi và nhẹ nhàng vẽ một lá bùa chữa tà lên vết bớt. Ngay lập tức, căn phòng bừng sáng bởi một lớp ánh sáng màu xanh nhạt. Ánh sáng màu xanh nhấp nháy một cách mơ hồ Và khi ánh sáng đó lan tỏa Khuôn mặt của Trần Hân trở nên trắng mịn Hồng hào Và không còn dấu vết của vết bớt nữa Giữa ánh sáng màu xanh Tôi thấy một bóng hình khác của Trần Hân Một cô gái với mái tóc đen dài dáng hình gợi cảm Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là Hình bóng đó hoàn toàn trần trụi Không một mảnh vải che thân Bóng hình màu xanh làm có khuôn mặt lạnh lùng Đôi mắt chứa đầy sự oán hận và cầm ghét ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Hân. Nhìn thấy cảnh đó, tôi không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói: "Kiếp này có duyên làm chị em, dù chỉ trong một ngày không gặp mặt, nhưng đó là tình thân, máu mủ ruột rà, có gì phải oán hận?" Bóng hình màu xanh lam nhìn chằm chằm Trần Hân, rồi từ từ nở một nụ cười mềm mại, sau đó nhẹ nhàng bay đến bên tôi, hôn nhẹ lên má tôi và cười nói: "Tôi là chị." Người mà em gái tôi thích, tôi cũng thích. Nói xong, bóng hình đó bay đến bên Trần Hân, thở dài và nhẹ nhàng chạm vào má của cô ấy, rồi từ từ tan biến. Trần Hân không nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận được, giống như người tình vừa rời xa, khiến cô ấy không kìm được mà rời nước mắt. Tôi lắc đầu, tiến lên bật đèn trong phòng. Trần Hân ngồi đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Lát sau... Cô ấy mới lau đi nước mắt và ngước lên nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của chúng tôi. Trần Hân ngạc nhiên hỏi. Các cậu nhìn gì thế? Mặt mình bị lem à? Tôi cười nói. Cô tự soi gương mà xem. Nghe vậy, Trần Hân cầm lấy gương bên cạnh và xứng sở. Trong gương là một người phụ nữ với mái tóc đen dài ống à, đôi mày thanh tú, đôi mắt trong mèo, sông mũi cao và đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt tinh tế như một bông hoa. Làn da mịn màng, trắng trẻo Đẹp đến mức không tỉ vết Tôi không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt trần Của Trần Hân lúc này Khuôn mặt đẹp như hoa đào Kết hợp với thân hình gợi cảm Không còn nghi ngờ gì nữa Ngày mai trường Giang Đại sẽ có thêm một hoa khôi xinh đẹp Ngô ca, cảm ơn anh Trần Hân xúc động Bật dậy và ôm chầm lấy tôi Hôn nhẹ lên má tôi Tôi không khỏi thầm nghĩ Vừa bị chị hôn Giờ lại được em hôn Như vậy tôi có được xem là đã chiếm được Cả hai chị em hay không Khi thấy ánh mắt kỳ lạ của tôi Trần Hân mới nhận ra hành động của mình Có phần quá đà Cô lập tức trở lại dáng vẻ ban đầu Mặt đỏ bừng, giọng nói như mũi kêu Lý nhí nói Ngô ca, em chỉ là có chút kích động Quá vui mừng mà thôi Tôi cười khúc khích Nhánh mắt với Trần Hân đùa cợt nói Không sao, chỉ cần cô vui Thì cứ thoải mái hôn Tôi không từ chối đâu. Nghe vậy, mặt Trần Hân đỏ rực như vải lụa, cúi đầu không dám nhìn tôi nữa. Nhìn Trần Hân e thẹn trước mặt, thật sự như một đóa hoa hồng mỏng manh, quyến rú đến nỗi khó có thể cưỡng lại. Chừa tắt đèn đi nghỉ ngơi à, tắt đèn thôi nào. Lúc này đã qua 12 giờ, quản lý ký túc giá bắt đầu kiểm tra phòng, phản lệ lệ liền chạy ra tắt đèn rồi đáp lời. Bác ơi chúng cháu tắt đèn đi ngủ rồi Không mở cửa cho bác đâu Quản lý ký túc xá đám lại một tiếng Sau đó tiếng bước chân dần xa Các cô gái trong phòng đã neo lên giường Trần Hân nhẹ nhàng nói Ngô ca anh lên đi Vẫn như trước kia nhé Tôi sờ sờ cây mũi Dù sao bây giờ cũng không ra ngoài được liền treo lên giường Trần Hân cố gắng dịch sát vào tường Để nhường chỗ cho tôi Thật ra dù dịch như thế nào Thì dường ký thúc xá trường học Cũng chỉ có từng đó chỗ Hai người vẫn phải dính chặt vào nhau Dù cách một lớp áo Tôi vẫn cảm nhận rõ làn da mịn màng của Trần Hân Trong hơi thở đều Là hương thơm từ người Trần Hân Tôi cố gắng giữ bình tĩnh Sau bị mùi hương quyến rú ấy đánh bại Đột nhiên Trần Hân ghé sát vào tay tôi Hơi thở như hoa lan nhẹ nhàng nói Cảm ơn anh Ngô ca Tôi cười nhẹ đáp, cảm ơn gì chứ, chuyện nhỏ thôi mà. Trần Hân bất ngờ gối đầu lên cánh tay tôi, dựa vào ngực tôi, ngón tay khe vẽ vòng tròn lên ngực tôi, nói nhỏ. Ngô ca, anh biết không, từ nhỏ em đã vì vết bớt trên mặt mà gần như không có bạn bè, ngay cả một số người thân cũng nhìn em với ánh mắt khác biệt, em đã phải chịu đựng sự chế diễu của người khác để kiên trì đến bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác của Trần Hân, thỉnh thoảng đam lại vài câu, trong lòng thầm kêu khổ. Mùi hương của cô ấy tràn ngập khắp không gian, từ eo đến chân đều áp sát vào tôi. Không biết từ lúc nào tôi đã có phản ứng, cảm giác máu trong người dâng trào. Đêm nay, sự kìm nén thật sự là quá mức chịu đựng. Nói một hồi, giọng của Trần Hân dần nhỏ lại, ngã một cái, lầm bẩm nói. Không được lộn xộn đâu nhé. Rồi ôm chặt cánh tay tôi, chìm vào giấc ngủ. Còn tôi thì cười khổ, trong lòng cố gắng niệm tĩnh tâm chú nhưng chẳng ích gì. Nhìn Trần Hân bên cạnh đang ngủ, môi mím lại, tôi không thể không nhớ đến bóng người màu xanh trần trụi vừa nãy. Càng nghĩ càng kích động đến mức đều sắp bùng nổ và cuối cùng cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Một đêm không nói gì, sáng sớm tôi đã lén lút rời khỏi ký túc xá nữ sinh, vừa về đến phòng Tôi thấy Vương Mãnh đang nâng tạ tập thể dục Tôi liền nhanh chóng cướp lấy tạ Nâng liền trăm cái Để giải phóng bớt năng lượng dư thừa Sau đó tôi đưa tạ cho Vương Mãnh Nhanh chóng rửa mặt và leo lên giường Định ngủ bù Đêm qua dù có mỹ nhân trong lòng Nhưng không thể động chạm Khiến tôi suốt đêm tràn trọc không ngủ được Vương Mãnh ngẩn người một lúc Miệng hơi há ra nhưng không nói gì Sau đó cậu ấy nở nụ cười gian Một giấc ngủ thẳng đến trưa Tôi vươn vai một cái, cảm giác giấc ngủ này thật đã đời. Rồi tôi kéo Vương Khải, Thôi Đào và Vương Mãnh đi ăn trưa. Lúc này căng tin đông đúc người. Chúng tôi phải chen lấn mái mới tìm được một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống ăn uống vui vẻ. Ê, các cậu biết không, khoa kinh tế quản trị vừa xuất hiện một đại mỹ nhân tên là Trần Hân. Nghe nói, dù là vóc dáng hay khuôn mặt đều không thua kém gì các hoa khôi của trường. Sáng nay có biết bao nhiêu người đã đến khoa để chiêm ngưỡng cô ấy. Một nam sinh đeo kính ngồi bên cạnh bỗng nói: "Làm gì có chuyện đó, khoa Hoa Khôi đại học Giang Đại đều là tuyệt sắc nhân gian, kéo ra ngoài ai cũng có thể trở thành ngôi sao lớn, không phải người phụ nữ nào cũng có thể sánh được đâu." Không hề quá lời chút nào, tôi cũng đã chạy qua đó nhìn xem, thật sự là xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thì nóng bỏng, ít nhất cũng là cỡ E, đôi chân dài mà quần tất đó tôi sôi máu suýt nữa thì tại chỗ đã không kiềm chế nổi rồi cô ấy hoàn toàn xứng đáng sánh ngang với các hoa khôi nghe cậu nói như thế tôi cũng muốn đi xem thử có khi chúng ta lại có thêm một đối tượng để thư giãn lúc đó đứng ở bức tường phía sau kỳ túc xá là một vòng bắn phá <cười> một năm sinh mạnhn l đáng khinh cười nói vừa nhấc Tào Tháo Tào Tháo liền đến Trần Hân và Bạch Tuyết Nhi bừng khai thức ăn đang đi quanh căng tin tìm chỗ ngồi Hôm nay, Trần Hân thay đổi hoàn toàn hình tượng, mái tóc đen dài bóng mượn buộc thành đuôi ngựa, gương mặt như ánh trăng mùa thu, làn da trắng như tuyết, mềm mại miệng màng, hàng lông mày cong như núi xa, đôi mắt phượng lấp lánh, dưới chiếc mũi cao là đôi môi hồng như trái anh đào, căng mọng, sáng bóng, khiến người ta muốn cắn một miếng. Trên thân là chiếc áo bà lỗ nhỏ màu đen, cổ thon dài như thiên nga, ngực đầy đạn căng chặt chiếc áo Bên dưới là chiếc quần sock đen dài tới đầu gối, vòng ba nhô cao, chiếc quần bó chặt, đôi chân thon dài được phủ trong lớp đất màu nâu, tạo nên vẻ mảnh mai thẳng tắp. Ánh mắt của nam sinh chung quanh đều đổ dồn về phía Trần Hân, tràn đầy sự kinh ngạc. Tôi dường như nghe thấy tiếng nước chảy xuống cùng với những tiếng than phục và cả những chiếc đũa thìa rơi xuống đất. Phải thừa nhận, lúc này Trần Hân thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khó tin. Vì quá nhiều người chú ý Trần Hân có chút ngượng ngùng Khuôn mặt hơi đỏ lên Biểu cảm e lệ này không biết đã khiến Bao nhiêu người phải đứng hình Những nam sinh mặt dày lũ lượt mời Trần Hân qua ngồi Nhưng đều bị nữ cường nhân Bạch Tuyết Nhi từ chối Đúng lúc này Trần Hân thấy chúng tôi Ngồi gần cửa sổ Đôi mắt sáng rực lên Miệng nở nụ cười rồi đi về phía chúng tôi cha Đại nghĩ nhân Trần Hân đang tiến về phía chúng ta Có phải là vì tôi đẹp trai quá không nhỉ? Nam sinh đeo kính ở bàn bên không khỏi thốt lên. Đừng nói bậy, chắc chắn là vì hôm nay tôi trông phong cách hơn nên cô ấy mới đến đây. ai hai cậu ngốc thật, không thấy ánh mắt của cô ấy vẫn luôn nhìn về phía bàn bên cạnh sao? Hai người kia đột nhiên thấy mặt mày xám dịt. Ngô ca, chúng em ngồi đây được không? Trần Hân cười hỏi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh. Tôi không khỏi thở dài nói. Trần Đại Mỹ Nhân, mau ngồi xuống đi. Những người ngưỡng mộ cô có thể giết tôi chỉ bằng ánh mắt rồi đấy. Trần Hân đáng yêu thẻ lưỡi, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong khi Bạch Tuyết Nhi cứ nhìn chầm chầm vào tôi. Tối hôm qua cô ấy uống say, có vài chuyện nhớ không rõ. Chỉ có chút ấn tượng mơ hồ. Hỏi mấy bạn cùng phòng thì họ đều ấp úng, không chịu nói. Trực giác mách bảo cô rằng có gì đó không ổn, gặp tôi tất nhiên phải hỏi rõ ràng nhưng cũng không thể quá trực tiếp, vì vậy cô hỏi vòng vo. Vò. "Nô Hiểu Phi, có phải tối qua cậu ở lại ký xá của chúng tôi không?" "Phụt, lần này không phải là tôi phun nước mà là mấy cậu bạn nam bên cạnh." Họ liếc nhìn nhau rồi ánh mắt chuyển sang tôi. Một trong số họ hét lên. "Triết sao cậu dám qua đêm ở ký túc nữ vậy?" Đúng là ngô hiểu phi Giành mất hư truyền Không hổ là tình thánh trong truyền thuyết Thần tượng của tôi đây rồi Vương Khải Vương Mãnh và Thôi Đào đều nhìn tôi với vẻ kỳ lạ Nhớ lại sáng nay khi tôi trở về Trên người tôi còn phẳng phất mùi thơm của phụ nữ hơn nữa tôi còn điên cuồng nâng tạ hơn trăm lần Lại liên tưởng đến lời nói của Bạch Tuyết Nhi Họ bắt đầu nghĩ về những điều không lành mạnh Còn Trần Hân bên cạnh thì mặt đỏ tía tai suy bị sặc Hò vài tiếng và cuối cùng gần như muốn chui đầu vào hộp cơm. Nhìn biểu cảm này, mọi người đều hiểu rõ. Không cần đoán thêm nữa, nữ chính đã tự bọc lộ rồi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đang dồn vào mình. Trần Hân chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào. Ngay cả mang tai cũng đỏ bừng. Trong khi đó, mấy nam sinh khác cực độ oán hận nhìn tôi. Ngô Hiểu Phi này thật ra tay quá nhanh. Hôm nay tôi mới phát hiện ra một đại mỹ nữ. Vậy mà đêm qua cậu ta đã qua đêm ở ký túc xá rồi Cậu ta định độc chiếm hết tất cả hoa khôi của trường đại học Giang Đại à Nhìn thấy gương mặt ngày càng đỏ bừng của Trần Hân Bảy tuyết nhi biết rằng hỏi thêm vào lúc này không thích hợp Nhưng trong lòng vẫn đầy nghi ngờ Nếu như ký ức đó là thật Nhớ định sẽ không để yên cho tôi Vương Mãnh ghé sát vào tai tôi Cười nhâm hiểm nói Hiểu phi cậu thật đúng là nhanh thật đấy Nhưng mà cậu liệu có đủ sức không? Sáng nay nhìn cậu như thể đã bị khinh thường. Giờ mới chịu tập luyện thì muộn rồi. Nếu là tôi, chắc chắn đã chiến đấu vài trăm hiệp vẫn còn cường tráng. Tôi trừng mắt nhìn Vương Mánh một cái, rồi nhìn Trần Hân với gương mặt đỏ ửng. Nếu cô ấy không tỏ ra ngại ngùng như thế, thì ai mà đoán được chuyện đã xảy ra? Giờ thì hay rồi, chuyện này sẽ lan truyền khắp trường mất thôi. Tôi không quan tâm. Nhưng chỉ lo Trần Hân là con gái Sẽ bị mất mặt Đúng lúc đó Trong căng tin vang lên tiếng xôn xao Tôi nghe loán thoáng Quai đó đang hốt hoảng hét lên rằng Có người nhảy lâu Mọi người trong căng tin Lập tức bỏ hết khay cơm Chạy ra ngoài Khiến căng tin vắng hẳn Đi Chúng ta cũng ra xem thử Tôi đột nhiên cảm thấy không thích hợp Trong lòng nghĩ thầm Hy vọng không phải là từ tòa nhà số 4 Tôi đứng dậy theo đám đông ra ngoài. Trần Hân cũng theo sát phía sau cùng với Vương Mạnh, Bạch Tuyết Nhi và những người khác. Vừa ra khỏi căn tin, điều tôi lo sợ đã trở thành sự thật. Trên tầng thượng của tòa nhà số 4, một cô gái đứng đó mặc một chiếc váy màu xanh lam. Cơ thể cô ấy đang lăng lừ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tôi nhận ra cô gái này, hình như tên là Lục Bình. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy khi cô ấy đến đại học Giang Đại. Lúc đó cô ấy ôm một bó hoa và muốn vào trong để thăm hương cho bạn trai đã mất, nhưng bị ông lão bảo vệ cản lại. Tôi nhìn thoáng qua phòng bảo vệ gần đó, không thấy ông bảo vệ đâu. Cùng lúc đó, đám đông mỗi lúc một đông hơn. Ngay cả các thầy cô trong trường cũng có mặt, trong đó có cả chủ nhiệm lưu. Sao lại thế này? Tầng trên của tầng 10 đã bị phong tỏa rồi, sao cô ấy có thể lên đó được? Chủ nhiệm lưu mặt mày tái xanh Hét lên với một bảo vệ Mà tôi không nhận ra Người bảo vệ lắp bắp không nói nên lời Còn tôi thì nhìn chầm chầm vào lục bình Trên tầng thượng Cảm giác như có một áp lực khủng khiếp Đang lan tỏa trong không khí Khiến người ta thở cũng khó khăn Như thể có thứ gì đó đang tỉnh dấp Trong tòa nhà số 4 Làm tim tôi đập chậm đi vài nhịp Lục bình mặt nở một nụ cười quỷ dị Tựa như đang hát Vươn tay kéo váy và nhảy múa Cơ thể cô ấy lăng lương nguy hiểm. Chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể khiến cô ấy rơi xuống. Nhảy rồi! Cô ấy nhảy rồi! Khi chúng tôi chưa kịp đến tòa nhà số 4, đám đông đã xôn xao. Chỉ thấy Lục Bình như một con bướm đang vẫy tay giữa không trùng. Miệng nở nụ cười quái dị. Rồi rơi xuống nền xi măng giữa tòa nhà số 3 và số 4 với một tiếng bịch. Nền xi măng lõm xuống. Miệng, mắt, tai của Lục Bình đều chảy máu. Do sức ép khi rơi xuống, đôi mắt to tròn, linh động lúc này gần như lồi ra, nửa đầu đã nát bét, ốc lẫn máu tràn ra, bắn tung tué khắp nơi. Điều kỳ dị là dù bị dập nát như vậy, Lục Bình vẫn chưa chết hoàn toàn. Nửa cái miệng của cô ấy nứt ra, máu chảy thành dòng, rồi cô ấy run dẩy vươn tay, vẽ một chữ nhất trên mặt đất. Đám sinh viên đứng xem hoảng sợ, lùi lại hơn chục mét. Ai đó trong đám đông nhắc đến chuyện nhảy lầu năm ngoái, lập tức gây ra nỗi sợ hãi khổng lồ. Trần Hân sợ hãi kéo tay tôi, tôi vỗ nhẹ tay cô ấy, rồi nhìn tòa nhà số 4 với ánh mắt nghiêm trọng. Vừa rồi, tôi rõ ràng thấy một bàn tay đỏ như máu đẩy lục bình xuống. Điều quan trọng hơn là tòa nhà số 4 giờ đây đã nhuốm máu, và phong ấn bên trong có thể sẽ bị phá vỡ nhanh hơn. Không biết từ khi nào, một đám mây đen đã che phủ tòa nhà số 4 khiến bầu trời tối đen như thể sáng mưa lớn. Tôi cảm giác như có một con quái vật khổng lồ đang cửa quậy bên trong, những vết đỏ trên cơ thể nó lần lượt nứt ra và tiếng gầm thét khan máu vang vọng khắp nơi. Tôi nhìn quanh, rồi bước đến bên cạnh chủ nhiệm lưu nhẹ giọng nói. Thầy Liêu, thầy hãy sưa tán sinh viên ra khỏi khu vực này và mau chóng xử lý thi thể, phải thiêu đốt ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Chủ nhiệm lưu nhận ra tôi, gật đầu, rồi ra lệnh cho các giáo viên đuổi học sinh ra xa. Sau đó, ông ấy lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Tôi cũng bảo Trần Hân và những người khác trở về. Liệu còn ai sẽ nhảy lầu nữa không? Chủ nhiệm lưu đi đến bên cạnh tôi, hỏi nhỏ. Ông ấy sợ, vì nếu có chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Tôi liếc nhìn ông ấy và nói. Thầy cũng biết một chút về những gì phong ấn bên trong đó. Bây giờ không phải chỉ là chuyện có người nhảy lầu hay không nữa. Nếu thứ bên trong đó thoát ra ngoài, cả Đại học Giang Đại có thể sẽ không còn tồn tại. Nghe vậy, mặt của chủ nhiệm Lưu tái nhợt giống như có thể vắt ra nước. Ông ấy tuy rằng không biết rõ về tòa nhà số 4 chứa đựng điều gì. Nhưng linh cảm mách bảo ông ấy rằng nó không hề đơn giản. Nếu không, đã không có nhiều vụ nhảy lầu trong những năm qua như vậy. Khoảng 10 phút sau, cảnh sát đến, dẫn đầu vẫn là đội trưởng Ngô Minh, theo sau là Ninh Nhã. Cô ấy mặc đồng phục cảnh sát màu xanh lam nhạt, váy cảnh sát viền trắng, thân hình gợi cảm với eo thon và chân dài, đôi giày cao gót màu trắng càng tôn lên vóc dáng quyến rũ, khiến cô trở thành cảnh tượng đẹp nhất trong đám đông. Ninh Nhã nhìn thấy tôi, biếu môi với vẻ giận dối, rồi bước nhanh về phía tôi. Tôi cũng cười cười nhìn cô ấy. Lâu rồi không gặp, Trông cô ấy càng trở nên quyến rũ hơn. Linh Nhát đỏ mặt, ánh mắt của tôi khiến cô ấy cảm thấy nóng bừng khắp người, không chịu nổi, cô ấy vùng nắm đấm nhỏ xinh lên đánh tôi một cái, giọng nhỏ nhẹ nói: "Cậu đang nhìn cái gì thế?" Tôi cười gian tà, "Đây ở ní trả lời. Tôi đói bụng." Nghe vậy, Linh Nhát đầu tiên là sững sốt, sau đó khuôn mặt múng đỏ bừng. Theo bản năng liền nhấc chân lên và định giấm mạnh vào chân tôi. May mắn là tôi phản ứng nhanh, nhẹ tránh kịp thời. Bên cạnh đó có nhiều người xung quanh nên ninh nhá cũng ngại ngần. Chỉ dùng đôi mắt nhiều biết nói chừng mắt nhìn tôi. Cặp lông mày kẽ nhíu lại, đôi môi đỏ mọng hơi biếu lên, biểu lộ ý nghĩ. Cứ chờ đấy mà xem. Ngô mình liếc nhìn thi thể của Lục Bình với vẻ mặt thê thảm. Rồi bước đến bên cạnh tôi, không khỏi thở dài. Ây! Lại bắt đầu nữa rồi sao? Mấy ngày nữa tôi có phải lại đến đây nữa không? Mấy năm qua, anh ấy không biết đã đến đây bao nhiêu lần. Lần nào cũng là đến để thu dọn thi thể. Luôn là những thi thể nhảy lầu bị dầm nát máu thịt. Thậm chí cả vị trí nhảy lầu cũng giống hệt như nhau. Cứ như thể đang lập lại một vụ án nào đó. Tôi khẽ nhào mắt, nhìn về phía tòa nhà số 4. Giọng nói đầy nghiêm trọng. Nếu xử lý tốt sau này sẽ không ai nhảy lâu nữa. Nếu xử lý không tốt, cả trường đại học Giang Đại sẽ chẳng ngập trong máu, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Không phải tôi muốn hù dọa, nhưng nếu Hàn bạt nổi giận đất cằn ngàn dặm, thì khôi tuy rằng không mạnh bằng hạn bạt, nhưng huyết tẩy trăm dặm thật sự là không có gì khó khăn. Hơn nữa, loại quỷ vật bị phong ấn trong tòa nhà thế này, tâm tính hung tàn, đi ra tất thấy máu, thì huyết như mạng, Ngô Minh không nói gì, chỉ thở dài rồi chỉ huy các cảnh sát khác dọn thi thể. Tôi không thể không nhắc nhở. Sau khi mang về, nhớ thiểu đốt thi thể ngay, tránh xảy ra hiện tượng xác sống. Nghe vậy, Ngô Minh gật đầu, vỗ vai tôi, sau đó đi về phía xe cảnh sát. Tình hình cấp bách không thể chân trở. Đinh Nhác cắn môi đỏ, liếc tôi một cái, rồi tức giận nói. Ngô Hiểu Phi nhớ gọi điện cho tôi đéo không xem tôi xử lý cậu thế nào." Nói xong, lăng lăng mông xoay eo đi theo Ngô Minh. Tôi sờ sờ cái mũi, nhìn vết máu trên mặt đất còn chưa khô, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã. Vài phút trước, đó vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng bây giờ buổi tối trong ký túc xá, mọi người đều bàn tán về chuyện Lục Bình nhảy lầu, đặc biệt là chi tiết Lục Bình dùng máu viết chữ nhất trên mặt đất. Điều này giống hệt như những vụ án trước đây. Gây nên sự hoảng loạn Mọi người đều suy đoán Liệu sẽ có người thứ hai nhảy lầu hay không Vừa rồi tôi hỏi mấy anh chị khóa trên Họ nói trước đây tòa nhà số 4 Là ký túc xá nữ Có một cô gái đã treo cổ trong đó Treo cổ trên quạt trần Cái chết của cô ấy rất thảm Kể từ sau sự kiện đó Mỗi năm đều có người nhảy lầu từ tòa nhà này Sau khi nhảy Họ đều vẽ một con số trên mặt đất Có năm chết đến 13 người Mẹ kiếp, giường của tôi lại đối diện với chỗ nhảy lầu hôm nay Đêm nay chắc tôi chết vì sợ mất thôi rồi sao thì cũng không nên ra ngoài một mình vào ban đêm Chúng ta đi cùng nhau, Dương khí mạnh thì không sao Nghe tiếng bàn tán, ánh mắt tôi xuyên qua cửa kính ban công Nhìn về tòa nhà số 4 Dưới ánh đêm, tòa nhà càng thêm u ám Những ô cửa sổ tối ôm giống như đôi mắt của ác quỷ Đen kịt và đáng sợ Còn những nam sinh sống ở các tầng dưới Của tòa nhà số 4 Lại có cảm giác khác Như thể có điều gì đó đang gầm rú bên tay họ Âm thanh quỷ dị Khiến người ta sợn gai ốc Cảm giác áp lực khó tả đè nặng lên tất cả Khó thở Mí mắt giật liên hồi Trong hành lang gió lạnh giết lên từng cơn Lạnh đến lạ thường Đêm nay không biết có bao nhiêu người Gặp hiện tượng bóng đè Bao nhiêu người giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng Đến nửa đêm Cả khuôn viên trường im ắng, nơi mà buổi trưa có người nhảy lầu, bỗng nhiên xuất hiện một luồng gió lạnh. Gió lạnh xoay tròn tại chỗ, dần dần hình thành một cái bóng đen khổng lồ. Cái bóng đi qua đi lại, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâu sau, đột nhiên phát ra tiếng cười khan khan khó nghe, như tiếng cánh khô bị gãy, không chút nhân khí nói: "Tìm thấy rồi, hóa ra nhân bị phong ấn ở nơi này, lần này tân lập công lớn rồi." Nói xong, luồng quỷ khí trên người nó bốc lên Hòa cùng màn đêm Sau đó bay về phía tòa nhà số 4 Như đang truyền đạt thông tin gì đó Trong khoảnh khắc Tòa nhà số 4 cũng bùng phát quỷ khí dày đặc Phóng thẳng lên trời Cả tòa nhà giống như đang trải qua một trận động đất Lặng lư dữ dội Khiến các sinh viên đang ngủ say Đều bị đánh thức Ai nấy hoàng hốt tưởng rằng có động đất Nhận được tín hiệu Bóng đen lại cười khan Rồi luồng quỷ khí tụ lại dường như muốn bao phủ toàn bộ tòa nhà số 4. Sự việc ồn ào như vậy đương nhiên không thể qua mắt tôi. Tôi lập tức nhìn theo hướng âm thanh, mặt biến sắc, hít lớn. Không ổn rồi. Không kịp mặc quần áo, tôi chỉ xỏ vội một đôi dép rồi lao ra ngoài. Cái đó không xa, tôi ném một lá bùa diệt quỷ, kim quang hoàng mỹ đột nhiên nổ tung, lao thẳng vào bóng đen, phát ra tiếng xèo xèo. Lúc này tôi mới nhìn rõ hình dạng của bóng đen. Nó hoàn toàn không có khuôn mặt người, không có lông mày, chỉ có một vệt máu đen. Miệng nó kéo dài đến hai bên mặt như thể bị dao sắc cắt qua, lộ ra khoang miệng đen ngòm. Hai hốc mắt không có nhãn cầu, chỉ là hai cái hố đen. Nửa thân dưới là một bộ xương đen, không có máu thịt. Cánh tay xương cầm một cây gậy đen nhọn, trên đó toan ra quỷ khí lạnh lẽo đáng sợ. Lá bùa diệt quỷ tôi vừa ném ra, bị quái vật này bom nát mà không hề hấn gì. Tôi kinh ngạc, lần đầu tiên gặp một con quỷ mạnh đến mức này, ngay cả vừa diệt quỷ cấp vàng kim cũng không hiệu quả. Hốc mắt không có nhãn cầu của quái vật phát ra ánh sáng màu đỏ, miệng dài đầy dòi bọ bò ra bò vào. Nó đột nhiên phát ra một tiếng hét quái dị. Quỷ khí tụ lại, hình thành một quả cầu quỷ khí màu đen ném về phía tôi. Quả cầu quỷ khí phình to khi gặp gió, càng lúc càng lớn, đồng thời có sức hút mạnh, cỏ dại xung quanh nhanh chóng héo úa. Chuyển sang màu vàng, sáng mặt tôi thay đổi, nhanh chóng lách sang một bên, may mắn né tránh được. Quả cầu quỷ khí to bằng quả bóng đá đập xuống nền bê tông, tạo ra một cái hố to, phát ra tiếng nổ lớn, đánh thức các sinh viên ở những tòa nhà khác. Không ổn, con quỷ này quá mạnh, cả ngôi ra tiếng động lớn, càng dễ làm các sinh viên chạy ra ngoài, khi đó họ sẽ chết chắc. Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Đôi quang da bột lánh chân rương phù, tám muội chân hỏa màu đỏ rực như một con rồng lửa lao về phía quái vật. Lúc này, một số sinh viên bị đánh thức đã chứng kiến một cảnh tượng gây sốc. Một người đàn ông mặc chiếc quần đùi màu đỏ, cởi trần, ném một con rồng lửa dài vài mét, gió thổi tung tóc anh ta, dẫn oai phong, trong khi con rồng lửa lao về phía một con quái vật kinh khủng. Chỉ nghe một tiếng phụt, con rồng lửa biến mất, mơ hồ thấy người đàn ông mặc quần đùi đỏ có vẻ tức giận. Vội vàng chạy ra ngoài Và con quái vật kinh khủng kia hét lên một tiếng Đuổi theo Tôi mặc mỗi một chiếc quần đùi Gió lạnh không ngừng thổi vào bên trong Lạnh đến mức làm cho chỗ đó tề bút Phía sau Con quỷ biến thành một cơn lốc màu đen Lang về phía tôi Tôi lập tức vận dụng thi quỷ chi khí bên trong cơ thể Cả người như tên lửa phóng ra Chạy nhanh về phía trước Khi đi ngang qua cửa điện tử Bảo vệ đang ngủ gật Không để ý đến một con lốc đang đuổi theo một người đàn ông mặc quần đùi màu đỏ vụt qua. Con đường rộng lớn và yên tĩnh trong trường không có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống. Lúc này, tôi chạy nhanh như bay, chiếc quần đùi màu đỏ bị thủy quỷ chi khí làm căng cứng rung động bong bóng, rất là phong tào. Tôi thỉnh thoảng quay đầu lại ném ra từng lá bùa dùng để cản trở con quỷ kia. Nếu không đã bị nó bắt kịp từ lâu rồi. Vừa chạy Đao ám tồi cũng hoạt động nhanh chóng. Nếu như bùa thông thường không hiệu quả, liệu việc dùng thi quỷ chi khí để kích hoạt bùa có mang lại hiệu quả hay không? Ngay lập tức, tồi rút ra một lá bùa diệt quỷ. Thi quỷ chi khí trong cơ thể lan tỏa bao phủ lấy lá bùa. Miện tồi lẩm bẩm chú ngữ, lá bùa bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng đen kỳ dị, rồi hóa thành một tia màu đen lao về phía con quỷ. Con quỷ gầm lên, không hề có ý định né tránh. Đối với nó, Loại bùa này chẳng khác gì gãi ngứa Tuy nhiên Khi lá bùa chạm vào người nó Sáng mặt con quỷ đột nhiên trở nên hoảng sợ Một luồng khí cường đại Không thể ngăn cản Bùng nổ và tàn phá bên trong cơ thể nó Thì quỷ chi khí Ngươi là trung quỷ Con quỷ không quan tâm đến vết thương Trên ngực do lá bùa gây ra Chỉ nhìn chầm chầm vào tôi Bằng đôi mắt đỏ ngầu Đầy kinh ngạc Sau đó ánh sáng đỏ trong mắt nó lé lên Cười ha Hà ha nói haha <cười> ta là may mắn không ta tìm được nơi phóng ấn của đại nhân lại gặp được chung quỷ chuyển thế chỉ cần ta bắt ng mang về dân cho quỷ Vương ta sẽ lập công lớn địa vị, quyền lựcmỹ nữ là sát đều sẽ đến tay ta Tôi nhníu mày cảm thấy không ổn vô tình để lộ thân phận Tôi muốn giết quỷ diệt khẩu nhưng có vẻ tôi không phải đối thủ của nó, Giang lúc tôi đang lững lờ, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tôi vui mừng không thôi. Một con quỷ tốt thấp kém như ngươi lại dám ngang ngược trên địa bàn của ta, diệt cho ta." Ông lão hùng hồn hét lên như tiếng sấm từ xa. Tay phải nắm mắt pháp ấn, ném một đồng xu cổ lên không. Đồng xu bay vòng quanh ông lão một vòng, rồi nhanh chóng biến thành một thanh bảo kiếm dài 3 thước. Ông lão miệng niệm chú, tay phải cầm kiếm Tay trái nhanh chóng lướt qua Thanh kiếm phát ra ánh sáng màu trắng nhạt Như một con rồng màu trắng Xuyên thủng đầu con quỷ Con quỷ vẫn giữ nguyên dáng vẻ Cười ngạo nghẽ không nhúc nhích Rồi từ từ biến thành làn khói Và tan biến Nhìn thấy vậy tôi thở phào nhẹ nhóm Cười khổ nói Ông à ông xuất hiện kịp thời quá Mặt ông lão trầm xuống Nhìn về phía tòa nhà số 4 Cảm nhận thấy điều gì đó không ổn Ông ấy trầm giọng nói Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao quỷ khí từ tòa nhà số 4 lại bỗng lên cao? Mười đèn tích tụ trên không? Có khí huyết sát tràn ra? Tôi thở dài, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong, ông lão im lặng một lúc rồi từ từ nói. Bảy ngày, phong ấn của ta chỉ có thể duy trì thêm 7 ngày nữa. May mắn là mọi thứ cần chuẩn bị gần như đã xong. Hẳn là có thể giải quyết được con thi khôi này. Vậy con quỷ vừa rồi là sao Chẳng lẽ bọn chúng đã biết nơi này Phong ấn một con thi khôi Và đến để giải phong ấn sao Tôi nhìn ông lão hỏi Ông lão lắc đầu nhẹ giọng nói Sau trận đại chiến lần trước Chúng ta may mắn chiến thắng Nhưng cái giá phải trả Là chúng quỷ biến mất hàng ngàn năm Tạm đại môn phái trên nhân gian Thiên sư phái Long hổ sơn Bao sơn Liên hợp năm tộc yêu giới Và một số cao thủ từ Minh giới đã phân biệt phong ấn các quỷ vương, hàn bạt và thi khôi. Nói đến đây, ông lão liếc nhìn tôi đầy khinh thường nói: "Đéo không phải vì các thi khôi và quỷ vương bị phong ấn, chỉ cần ngươi để lộ một chút khí tức, bọn chúng đã tìm thấy và giết ngươi từ lâu rồi. Đâu thể để ngươi bình yên khắp nơi mà khoe khoang." Nhưng ta không ngờ, ngươi lại không thể xử lý được một tên quỷ tốt cấp thấp nhất. Thật đáng xấu hổ. Nghe vậy, tôi không khỏi bĩu môi. Quả thật không thể cải lại với thực lực hiện tại của tôi, chỉ có thể đối phó với quỷ tự nhiên, tức là những con quỷ do oán khí hóa thành. Còn đối với những con quỷ tu luyện từ minh giới, tôi hoàn toàn không phải là đối thủ. Trừ khi tôi có thể vén được bùa chú màu bạc, hoang giải phong ấn thêm thi quỷ chi khí trong cơ thể. Nếu không, khi gặp quỷ tu luyện, tôi chỉ còn cách chạy trốn. Ông lão hiểu rõ điều này, nhưng chỉ cố tình trọcẹo tôi mà thôi. Ông ấy trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói: Xem xét tình hình hiện tại, chúng ta một số đã phá vỡ phong ấn và đang cố gắng tập hợp sức mạnh để giúp những thi khôi và hàn mạch chưa thoát được. May mắn là ta quay lại kịp thời, nếu không tên quỷ tốt kia không chỉ bắt được ngươi mà còn về báo tin về việc nơi này phong ấn một con thi khôi. Lúc đó mọi thứ đều xong rồi." Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tôi hỏi Ông lão nhìn tôi một cái rồi nói Đừng lo lắng Lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ Chắc chắn sẽ thành công Người cứ làm việc của mình đi Tuy nhiên Đừng sử dụng thi quỷ chi khí bừa bãi nữa Ít nhất là đến khi người khôi phục 50% thi quỷ chi khí Và có thể vẽ được vua chú màu bạc Nếu không Khi gặp được những lão quỷ đó Người sẽ không biết chết lúc nào đâu Chúng ta đang trông cậy vào người đấy Đừng có mà cứ mặc quần đùi đỏ Rồi lao vào trận chiến Người nghĩ quần đùi đỏ có thể tăng cường Sức mạnh chiến đấu à Nghe vậy tôi bị cơn gió lạnh Thổi qua làm cho lạnh cả người Vì một ông lão châm chọc Tôi cảm thấy toàn thân không thoải mái Vô thức che đầy chỗ nhạy cảm Ông lão liếng nhìn tôi Hơi ngẩn đầu lên Làm ra vẻ thở dài nói Ây Hành liền bây giờ thật là chẳng có chốt khí phách nào chỉ như một con sâu nhỏ 3 phút là hết nhiệt tình nghĩ lại ngày xưa ta là một con đại bàng Tùng hoành khắp nơi không có đối thủ chỉ cần một kiếm xé trời tôi nhìn ông lão càng ngày càng không đứng đắn này mặt đầy màu đen không nhìn được mà miỉa mai đừng nghĩ tới hồi xưa nữa bây giờ ông chỉ là một con chim chết ngay cả bay cũng bay không nổi nói xong Tôi phủi mông chạy đi. Mẹ nó, nói tiếng nữa trời cũng sắp sáng rồi. Đến lúc đó mà tôi mặc mỗi cái quần đùi chạy khắp quân viên, chẳng phải bị coi là thần kinh sao. Tôi lén nút bước qua cổng điện tử. May mà bảo vệ vẫn còn đang ngủ. Tôi thuận lợi trở về ký túc xá nằm trên giường. Dù cố gắng thế nào cũng không ngủ được. Tôi bắt đầu chầm rãi vận hành thi quỷ chi khí trong cơ thể. Hiện tại thường lực của tôi vẫn còn quá yếu. Phải tìm cách nhanh chóng tăng cường thực lực Nếu không Biết đâu một con lão quỷ nào đó xuất hiện Sẽ giết chết tôi Hiện giờ thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi Chỉ khoảng 2 phần Còn cách 5 phần rất xa Thi quỷ chi khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển Từ từ lớn dần Giống như một con suối nhỏ dần, dần dần trở thành biển cả Từ từ tụ lại Ngày hôm sau tôi ngủ nướng một giấc Đến trưa mới thức dậy Trong khi tôi dốc giá bỗng nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến, đó là Trần Báo, đội trưởng đội bóng rổ của khoa quản trị kinh doanh. Hắn ta tay trái cầm ly sữa đậu nành, tay phải cầm mấy cái bánh bao, vừa ăn vừa nhăn nhở cười với tôi. Không chịu nổi, tôi bước xuống giường, bực bội nói: "Này, Báo ca, tìm tôi có chuyện gì vậy? Có chuyện thì nói, không thì cút đi." Đường nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi đây không muốn làm gay đâu. Nghe vậy, Chân báo đang uống sữa đầu nành thì một cái phun đầy lên người tôi khiến cho cái quần đùi đỏ bị dính đầy chân lỏng màu trắng. Và lúc này, Lâm bội bội không biết tại sao đột nhiên mở cửa đi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô ấy sứng sở trên mặt đầy vẻ khinh miệt Không kể đến việc tôi chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đỏ rực lại thêm những đốm chân lỏng màu trắng sữa trên quần. Dù cho có bình tĩnh như Lâm bội bội cũng không thể không kinh ngạc nhìn tôi đầy khinh thường. Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Bội Bội, tôi không kìm được cười khổ. Cô bé này không biết rằng ký túc xá nam sinh không được tùy tiện vào hay sao? Nếu vào thì cũng phải gõ cửa chứ. Chẳng lẽ muốn nhìn tôi tắm lần nữa sao? Lâm đại mỹ nữ, cô có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn thay đồ. Nói xong, tôi quay sang trừng mắt nhìn Trần Báo, giận dữ nói: "Ngươi mau cút ra khỏi đây ngay cho lão tử!" Lâm bội, bội mặt không cảm xúc gật đầu bước ra ngoài Trong khi Trần Báo vẫn nhìn tôi với vẻ mặt chăm chú Đối với tôi nói gì nghe nấy Khiến tôi cảm thấy khá kỳ lạ Hắn cúi đầu chào và cũng đi ra Tôi nhanh chóng rửa mặt thay quần áo Rồi gọi hai người vào sau 5 phút Tôi lấy hai cái ghế cho họ và mỉm cười nói Lâm Đại Mỹ Nữ báo ca Hai người đến ký túc xá của tôi làm gì vậy? Lam Boy Boy đôi mắt long lanh nhìn chằm vào tôi. Hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ nhấp nháy, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ không thể diễn tả bằng lời, rất thu hút. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Gần đây thấy cậu rảnh rỗi, giúp tôi một việc được không?" "Việc gì?" Tôi nhướng mày, định dùng mỹ nhân kế với tôi sao? Tưởng tôi là ai chứ? Tôi không phải loại người tùy tiện đâu. Lam Boy Boy kéo dài giọng mũi, dịu dàng nói: Cậu cứ đồng ý trước đi. Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói đi. đừng có nén lại nữa. Không thì cẩn thận bị nội thương. Kỳ kinh nguyệt đến sớm đó. Lâm bội bội mặt đỏ bừng. Đôi chân dài được bọc trong chiếc quần tất màu đen đá tôi một cái. Trường mắt nhìn tôi rồi mắng làn lưu manh. Cảnh này trong mắt của Trần Báo trông như một cặp đôi đang tán tỉnh nhau. Khiến hắn đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn tôi. Thầm nghĩ... Không hổ là ngô hiểu phi Bóng rổ thì ta không phải đối thủ Tán gái lại càng không Có thể biến một mỹ nữ Băng sơn như lâm đại chủ tịch Thành người phụ nữ đầy quyến rũ thế này Quả là cao thủ Là tấm gương cho ta Cậu biết giải cấp độ không Các trận đấu còn lại sẽ được tổ chức tại giang đại Chúng ta là chủ nhà Nên phải thắng không thể thua Lâm bội bội dờ ngón tay ngọc ngà Chỉ vào ngực tôi và mạnh mẽ nói Giải cấp độ là cái gì Tôi không khỏi kinh ngạc Tò mò hỏi Lâm bội bội đảo mắt Hoàn toàn cạn lời với tôi Trong khi Trần Báo cũng đầy vạch đen trên mặt Không nhìn được mà nói Ây Phi Ca Cậu có phải là sinh viên Đại học Giang Đại không Chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không biết sao Tôi lắc đầu Tôi mới đến Giang Đại vài tháng Học được mấy ngày thầy cô là ai tôi còn chẳng biết Hôm nay người này tìm tôi bắt quỷ Ngày mai người kia tìm tôi trừ tà Bận rộn chạy đông chạy tây Làm gì có thời gian mà tìm hiểu về cái giải cấp độ gì đó Giải cấp độ là một giải đấu giữa các trường đại học Do sở giáo dục giang âm tổ chức hàng năm Bao gồm các hạng mục như thể thao Kiến thức chuyên ngành Tỷ lệ việc làm Trường nào có điểm cao nhất Sẽ được xem hạng nhất toàn tỉnh Và giang đại chúng ta luôn đứng đầu trong giải đấu này Nên luôn giữ vững danh hiệu trường đại học hàng đầu của giang âm Nói đến đây Trần báo tiếp tục Nhưng năm nay có vấn đề Kiến thức chuyên ngành, lý thuyết và thực hành của chúng ta Đều bị An Đại ở khu Bao Hà vượt qua Hiện tại Điểm số giữa Giang Đại và An Đại rất sát sao Chỉ còn lại hai môn thi cuối cùng Là bóng rổ và taekwondo Nếu thua cả hai Thì danh hiệu trường đại học số 1 của Giang âm năm nay Sẽ rơi vào tay người khác Nên chúng ta không thể thất bại Bóng rổ và taekwondo Tôi đảo mắt Tôi không có thời gian cho mấy thứ này Không biết thì khôi sắp xuất hiện rồi sao, giờ còn tổ chức giải cấp độ gì đó, thật là chán sống. Tôi bèn nói, bóng rổ không phải đã có đội trưởng các khoa rồi sao, đánh bại an đại thì dễ như trở bàn tay, còn taekwondo thì tôi không biết gì cả. Trần Báo cười khổ nói, nếu là các trường khác thì chắc chắn đủ sức, nhưng đội bóng rổ của an đại có nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, còn có cả những cao thủ đường phố, nên cơ hội thắng của chúng ta không cao. Nhưng nếu có cậu thì khác Cậu có thể một năm Lâm bội bội nhìn tôi Mắt đầy quyến rũ Mỉm cười nói Ngô hiểu phi cậu tham gia đi Có như vì danh dự của trường Tôi không đi Không có thời gian Cậu không biết là thứ đó sắp xuất hiện sao Tổ liếc nhìn lâm bội bội Lạnh lùng nói Biết chứ Nhưng chẳng phải đã có cậu rồi sao Cậu đã hứa với tôi sẽ giải quyết mà Lâm bồi bồi vuốt nhẹ mái tóc xóa vai, khẽ cười nói. Tôi đảo mắt nói. Tôi chỉ có thể đánh du kích, không phải đối thủ của nó đâu. Cậu đã hứa thì phải có trách nhiệm, mà không làm sao có là nam nhân. Tôi thực sự vô ngữ. Trần báo nghe hai chúng tôi nói chuyện mà như nghe thiên thư, hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng hắn rất giỏi suy luận từ những từ như sắp xuất hiện, giải quyết, đánh du kích, trách nhiệm, coi là nam nhân. Chân báo khẳng định giữa tôi và Lâm Bội Bội có mối quan hệ không thể tiết lộ. Không đi! Tôi thẳng thừng từ chối. Bây giờ tôi thực sự không có thời gian. thì quỷ chi khí quá yếu. Phù chú màu bạc còn chưa vẽ được. Nếu có con tiểu quỷ nào đó xuất hiện, tôi chạy còn không kịp. Bây giờ việc cấp bách là phải nhanh chóng tu luyện. Mấy việc trang bức đó tạm thời gác lại, giữ mạng là quan trọng nhất. Lâm Bội Bội thấy tôi như con lợn chết không sợ nước sôi. Tướng giận đến nghiến răng Rồi sau đó mắt đẹp vừa chuyển Khẽ cười nói Thôi được rồi cậu không đi cũng được Vốn dĩ tôi định làm hoạt náo viên Cổ vũ cho cậu Giờ chắc tôi cổ vũ cho người khác vậy Gì cơ Làm bội bội làm hoạt náo viên Nghe vậy mắt tôi tròn tròn Trong đầu hiện lên hình ảnh Làm bội bội với thân hình hoàn mỹ Trong chiếc váy ngắn đến tận đùi Đôi chân dài trắng nón gợi cảm Khi nhảy múa thì núi đồi dung rinh Mông trái đào như nổ tung Không khỏi nổi trận lôi đình liền lớn tiếng nói Yên tâm Là một sinh viên Giang Đại Vinh Quang Tôi sẽ vô điều kiện vì danh dự của Giang Đại Mà chiến đấu hết mình Cho đến khi có một giọt máu cuối cùng Chết mới thôi Nói xong Nhìn hai người đang hạ hốc mồm Tôi tiếp tục nói Đúng rồi Tôi thích cô mặc đồng phục hầu gái màu đen Vô sĩ Là mỗi bội mặt đỏ bừng Nhìn không được mắng Còn Trần Báo thì mặt lộ vẻ tinh quang Cười xấu xa với tôi và nói Có lâm đại chủ tịch cổ vũ cho chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có thêm sức mạnh Hà gục an đại trong một lần Nói xong Hắn nhảy mắt với tôi như muốn nói Phi ca Cảm ơn cậu Thật là cho anh em phúc lợi lớn rồi Thấy được lâm đại chủ tịch trong bộ đồng phục hầu gái Là không phải dết thấy đâu Kiếm lớn Lâm Bội Bội nhìn tôi và Trần Báo nháy mắt với nhau, không nhìn được thấp giọng thầm mắng một tiếng, đứng dậy rời đi. Trần Báo và tôi hẹn thời gian, địa điểm, rồi trò chuyện thêm vài câu cũng rời đi, mà tôi hoàn toàn không biết. tin tức Lâm Bội Bội vì mời tôi tham gia nên đồng ý làm hoạt náo viên đã lan truyền, gây ra cơn sóng lớn, khiến nhiều nam sinh mắt sáng rực, quyết tâm sẽ đến xem.